Nhìn hứa thành mặt không đỏ, tim không nhảy, rất là tự nhiên nói ra muốn tới tông môn, tu độc đạo học tập. Thật ra càng thêm thưởng thức. Vì thế cười lớn, sau đó gật đầu. Tất nhiên là có, đi, vi sư dẫn người đi. Nói xong, thật ra dẫn theo hứa thành rời khỏi tông này. Ở trên bầu trời, không cần thất gia mở miệng. Hứa thành liền xoay người nghiêm nghị hướng tông môn ở phía dưới, bái một cái. Thật ra càng hài lòng hơn sau khi bái lại. mang theo hứa thanh bước vào pháp tàu về phần đình tuyết còn đang tu hành hiển nhiên thiên tư của nàng có chút tầm thường cho nên cho dù có hồn châu trợ giúp nhưng khó khăn mở ra pháp khiếu vẫn không nhỏ thời gian học tập của hứa thanh và thất gia chậm rãi trôi qua một tháng sau theo pháp tàu xâm nhập vào khu vực phía tây của ngách hoàng châu theo thất gia sáng tạo công pháp cho hứa thanh đạt tới viên mãn lần học tập này coi như mới kết thúc Dược thảo trí thức của hứa thanh thu được thật lớn, đối với độc đạo cũng trợ giúp không nhỏ, nhất là mấy độc tà tông đạo. Trong lúc đi đến đó, bên trong độc tiền cho hứa thanh trùng kích không nhỏ, thì như thuật trồng độc chính là đầu tiên. Phương pháp này biến huyết nhục hóa thành lò luyện, lấy huyết mạch trở thành nguyên rùa, từ đó luyện chế ra kịch độc. Nhưng mà tất cả những chuyện này đối với hứa thanh mà nói cũng không phải trọng điểm. Trước mắt của hắn đang nóng lòng, nhìn về phía trong bàn tay thất gia một quả cầu nhỏ màu đen bốc lên tiểu cầu này là do vô số phủ văn tạo thành ẩn chứa ba độ khủng bố càng huyền diệu hơn chính là liếc mắt một cái tựa như có vô số tin tức theo ánh mắt tràn vào trong đầu lão tứ đưa quỷ u tâm của nữ oa tư mã như cho người đầy Thật gia thần sắc nghiêm nghị chậm rãi mở miệng ánh mắt hứa thành ngưng tụ hắn nghĩ đến ngày đó sư tôn từng nói cho hắn biết Trái tim kia có tác dụng rất lớn Vì thế lập tức từ trong túi chữ vật Lấy ra quỷ u tâm của tư mã như Đưa cho thất ra Thất ra vung tay áo lên Quỷ u tâm này dung nhập vào trong tiểu cầu màu đen Nhất thời tiểu cầu này xôi trào Giống như có sinh cơ Không ngừng truyền ra Từng trận tiếng gò thét kinh tâm động phách Lão tứ Công pháp do vi sư sáng tạo cho ngươi Hoàn toàn căn cứ vào đặc tính của ngươi tạo ra nó sẽ ở trong tâm thần của ngươi hình thành lạc ấn loại phương thức truyền thừa này là vi sư dựa theo công pháp hoàng cấp sáng tạo ra trong lời nói tiêu cầu màu đen trong tay thất gia tiêu tán hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen trong lúc phất tay bay tới hướng hứa thành ngẩng đầu thanh ông của thất gia quanh quẩn hứa thành nhìn thấy đoàn chất lỏng màu đen kia bay tới thì ngẩng đầu trong khoảnh khắc sau đó Chất lòng màu đen này liền chạm vào mi tâm của hứa thành Một cỗ đầu đớn vô cùng tràn vào Dung nhập vào bên trong sườn cốt Lại không ngừng thẩm thấu Cuối cùng hóa thành một tia lực lượng kỳ dị Hồi tụ ở trong thần thức của hứa thành Quấn quanh Rõ ràng tạo thành một đạo ân ký màu đen Ân ký này vừa hiện ra Trong đầu hứa thành nhất thời lôi đình nổi lên cuồn cuồn Trong thân thể nổ vang Tựa như có sóng lớn ngập trời Bản thân hắn như hóa thành một chiếc thuyền cô độc dập dềnh ở trong đại hải nộ. Nhất là ân ký này không phải là vật chết mà là đang rung động, giống như trái tim. Hơn nữa Tuần Sắt Đập cũng theo trái tim Hứa Thành mà duy trì tương đồng. Theo tiếng vang vọng, rất nhiều tin tức ở bên trong phủ văn ân ký này tràn ra, ngập cả trong thức hài của Hứa Thành. Theo bản năng Hứa Thành nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý cảm ngộ. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, quanh quần thanh âm tang thương của thất gia mang theo vẻ ngạo nghễ Lão Tứ Mỗi một đệ tử vi sư Đều tu luyện công pháp không giống nhau Đều là vi sư tự mình nghiên cứu Tạo ra cho mỗi người Công pháp kim đan này của ngươi Vi sư lấy quỷ u tâm làm cơ sở Nghiên cứu mấy trăm bộ công pháp kim đan Nhất là thuật lưu truyền Của huyền u của hoàng Cuối cùng sáng tạo ra Công pháp này bá đạo đến cực điểm Phù hợp với khí thế ra tay của ngươi Chí âm, chí độc Vô cùng tàn nhẫn Điều này càng phù hợp với tính sát thù của người Công pháp này tên là Quỷ u đoạt đạo công Công pháp này Có thể một tay của người biến thành hư Hóa thành quỷ u thủ Dùng tay này có thể trực tiếp Xâm nhập vào bên trong thần hồn thức hải Thiên cung của địch nhân Lấy ra kim đàn từ trong thiên cung của đối phương Sau đó luyện hóa Lưu lại tinh hoa của nó uẩn dưỡng ở trong thiên cung bản thân người, sau khi cướp vào hồi tụ như vậy, liền có thể tăng tốc hình thành kim đan bản thân người. như vậy có thể để cho người bước vào kim đan càng chiến càng mạnh, càng giết càng mạnh. con đường tương lai của người chính là phải lấy sát lục để tu hành, lấy huyết chứng đồ, mà tu luyện đến cực cạn, toàn thân người sẽ có thể hóa thành trạng thái quỷ u, từ đó thu được một bộ phận đặc tính thiền phú của quỷ u tộc. Mặc dù thuật đoạt xá bất tử thuộc thiền phú Khó có thể có được Nhưng cũng có thể khiến người không để ý Một vài lực lượng thuật pháp Hơn nữa còn khốn ở trong truyền hóa hữu thực thanh âm thất ra từng chữ như sấm rền Nổ vàng trong đầu hứa thành ân ký phù văn kia cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ Rất nhiều tiền tức về quỷ u đoạt đạo công Toàn bộ tràn vào trong đầu hứa thành Tựa như lúc trước học tập công pháp Kim Bồ luyện vạn linh lạc ấn được trong tâm thần ân ký kia pháp này tựa như một loại truyền thừa khiến cho ít nhiều công pháp này của hứa thành có đặc tính không thể bị cướp đoạt mặc dù không bằng công pháp hoàng cấp nhưng cũng đủ để người nghe chấn kinh không thôi hứa thành nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra hô hấp cũng rồn rập nhìn về phía thất gia trong mắt hắn toát ra hào quàng mãnh liệt một lúc lâu sau mới đứng dậy ôm quyền cúi một cái thật sâu đa tạ sư tôn Công pháp này, sau khi gỡ thanh cảm thụ, đã hoàn toàn ý thức được, vì được vô cùng kích người. Nhất là cũng với bản thân hắn rất phù hợp, khiến cho hắn không cần phải thay đổi phong cách chiến đấu, thuộc về trên cơ sở vốn có của hắn, tiến hành biến chất hay thay đổi một phương hướng. Một khi hắn bước vào kim đàn, liền có thể ở trong khoảnh khắc nắm giữ công pháp này. Đêm khuya, dâu thổi mái tóc bạc của thất gia lên một chút, Ông ta đứng ở nơi đó nhìn hứa thanh mỉm cười Người cũng không cần vui vẻ quá sớm Công pháp này quá mức bá đạo Tu hành rất dễ dàng bị mê hoặc Rất nhiều kim đan bị người cướp đi ẩn chứa thần niệm Sẽ xua tan tâm thần của người Khiến cho người sẽ trở thành hạng người chỉ biết điên cuồng dết chóc Cho nên muốn tu hành phương pháp này Người cần một điểm chống đỡ Chống đỡ thần hồn của người Tương lai khiến cho ngươi cướp lấy các loại tạm điệp ở trong kim đàn Sẽ không thể lay động ngươi một chút nào Vì vậy ta sẽ đưa ngươi đến một nơi tiếp theo Nơi ta đã từng nói với ngươi Là Nam Nhạc Quỷ Sơn Thật ra thản nhiên mở miệng Hứa Thành lập tức nghĩ đến ngày đó Khi mình tìm sư tôn học tập thuật pháp Nhìn thấy ở trên bản đồ sư tôn vẽ ra Đồ án hình người đại biểu cho Nam Nhạc Quỷ Sơn kia Lúc ấy, sư tôn đã từng nói Nam Nhạc Quỷ Sơn có thể là nơi tạo hóa của hắn Lúc này nhất thời hiểu rõ Lời sư tôn nói ngày đó Chính là chuyện lần này Khi đó, thất ra cũng bắt đầu cân nhắc công pháp của hứa thanh Hứa thanh hiểu được việc này Đấy lòng cảm kích sâu hơn Đi thôi, chúng ta đi Nam Nhạc Quỷ Sơn Đến đó, gieo một vị thần vào trong thức khải của ngươi Lời nói của thất già ý vị thâm trường Không đợi hứa thanh hỏi Thì đã vùng tay áo lên, nhất thời pháp tàu nổ vang, gào thét phóng thẳng về phía Nam nhà Quỷ Sơn. Mà nơi bọn họ hiện tại vốn là phía Tây, cách Nam nhà Quỷ Sơn không xa lắm. Trên đường đi, đình tuyết đã tỉnh lại, nàng rốt cuộc đã mở ra ba mươi pháp khiếu thành công thắp sáng một đoàn mệnh hỏa. Hưng phấn mở ra huyền diệu thái ở trên pháp tàu, không ngừng cảm thụ tốc độ cùng với lực lượng bạo phát vượt xa quá khứ. Nhìn đình tuyết, trong lòng ngứa thành cũng cảm khái. Hắn nghĩ đến một đoàn bệnh hỏa gian nan của mình Nhất là sau khi nhìn thấy thất gia Về mặt cưng chiều nhìn đinh tuyết Thậm chí lại lấy ra một hồn trâu Thì hứa thanh im lặng Hắn đã cảm nhận được cảm giác của đội trưởng Nữ hải muôn phú Phải nuôi nam hai nghèo Thất gia nhìn lướt qua hứa thanh một cái đinh tuyết ở một bên nghe vậy Thì chết miệng nở nụ cười Lấy ra một vài hộp nhỏ đựng điểm tâm Như thuận cầm cho thất gia một cái Khi thất gia rất thoải mái Đình tuyết lặng lẽ đem điểm tâm lớn hơn đưa cho hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận, nhìn về phía thất gia. Thất gia chừng mắt. Hứa Thành không nói gì, ăn một miếng, nhắm mắt đả tỏa, cảm thụ công pháp. Đồng thời, hắn cũng đang cân nhắc chuyện pháp khiếu thứ 121 của mình. Có lẽ là do thất gia ở đây, cho nên đình tuyết rõ ràng có chút rụt rè, Không có đặt linh phiếu và đặt câu hỏi cho hứa Thành như trước đây nữa, mà là một bộ dáng hoạt bát. Khiến cho pháp tàu thi thoảng truyền ra âm thanh thanh thúy của nàng Cùng với tiếng cười vui vẻ của thất gia Nhưng khi đến gần năm nhà quỷ sơn lời nói của đình tuyết càng ngày càng ít Tiếng cười của thất gia cũng dần dần biến mất Bởi vì đại địa là một mảnh thê lương. Có thể nhìn thấy Mặt đất có vô số phê tích cùng với khô héo thi thể hài cốt chìm thú nơi nào cũng có Nơi này càng tràn ngập quỷ gì Cảm giác âm lãnh càng ngày càng đồng đậm sự thề lương của nhân gian mang theo áp lực dung nhập vào bên trong thiên địa trần ngập pháp tàu bay vào khu vực này cho đến phía xa mới thành thấy được một tòa đại sơn kinh thiên động địa ngọn núi kia trí cao vô cùng sường sượng giữa trời và đất mà nhìn kỹ có thể thấy ngọn núi này rõ ràng là một hình người đang khoanh chân đà tòa tướng mạo bị chảy lấp nhưng vẫn rất khó che được vẻ dữ tợn đang mặc khải giáp đen ngòm tay cầm cự nhận Khiêng trên vài hai tòa thế giới Tựa như một pho tượng tà thần chi linh Đang khoanh chân ngồi ở phương xa Chỉ liếc mắt một cái thôi Mà tâm thần của hứa thanh liền nổ vang Nhìn núi đã không phải là núi Chỉ cảm thấy quỷ thần khoanh chân kia thanh thế kinh thiên Khí tức thôn vạn cổ Mà tu vi càng cao Liền cảm thụ càng sâu Ngược lại là người phàm nhân Nhìn núi thì vẫn là núi tâm thần sẽ không bởi vậy mà sinh ra quá nhiều dung chuyển trong mắt thứ thành toàn thân thân ảnh này tỏa ra uy áp khủng bố kinh thiên trí cực tựa như mỗi một tấc khải giáp đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt mà hai tòa đại thế giới ở trên vai y sống động như thật trong đó có vô số yêu mò quỷ quái tà ác thâu thiên kinh hãi không thôi chính là nam nhạc quỷ sơn ngách hoàng châu về phần tà thần chi linh kia lại được xưng là nam nhạc quỷ đế. Hai tòa thế giới trên vai, không biết đã từng huy hoàng như thế nào, nhưng hiện giờ đã có hùng sát của các tộc, lấy quỷ sơn thất sát cầm đầu, trở thành một trong sáu thế lực lớn của ngành Hoàng Châu. Lão Tứ, nhiệm vụ của người chính là phá quả tôn thần này vào trong thức khải, trở thành trụ cột chân áp, tạp niệm tương lai người cướp lấy kim đàn. Nếu người có thể làm được, Công pháp này ta cho phép người tu hành Nếu người không làm được Ta chỉ có thể truyền thụ cho người công pháp Kim đàn thứ cấp lẻ 306 Linh Tàng, Quy Hư Quẩn Thần bên tai hứa thành quên quẩn lời nói Của thất gia Hắn vừa nghe, vừa nhìn nam nhạc quỷ sơn Ở phương xa biến thành Tâm thần dâng lên sóng lớn vập phòng Khó có thể ngăn chặn Càng lúc càng lớn, không ngừng mãnh liệt Cho dù là nhìn ngọn núi kia Ánh mắt của hắn sẽ dần dần trở lên đầu đớn Nhưng Hứa thành vẫn nhìn kỹ Nhìn rất nghiêm túc Hắn không cách nào tưởng tượng được Tôn thần đời trong miệng thất gia này Rút cuộc có tu vi gì Mới có thể sau khi chết Lại hóa thành một ngọn núi Và lại thi thể có được uy lực mênh mông như vậy Có thể nói rằng Đây là tồn tại mạnh nhất mà hắn nhìn thấy Trong nhận thức của Hứa thanh Dù trò lúc trước cũng hoàn toàn không thể nào đi so sánh Coi như là ở cấm hải hắn nhìn thấy lão tổ hải tích Tựa hồ cũng chênh lệch thật lớn Cùng với nam nhà quỷ đế này Duy nhất có thể sánh ngang Là thần linh di ách của nhân ngư tộc Trong bức bích họa hứa thách nhìn thấy Ở trên đảo nhân ngư tộc Cũng là nơi hứa thành đạt được ngọn mệnh đăng đầu tiên Trong trí nhớ của hứa thành Trên người di ách cũng khiêng hai tòa đại thế giới Hắn không biết Đây có phải là biến hóa đặc thù Của cảnh giới nào đó hay không Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm thần của hắn đang quay cuồng Đặc biệt là thất gia tiếp tục mở miệng Lão Tứ Hôm nay ở đây Vi Sư sẽ mở ra thiên môn tu hành vọng cổ đại lục này cho người Cho người thấy rõ tất cả tu sĩ đời ta Cảnh giới sau thiên cung kim đan là nguyên anh cảnh Trong lãnh thổ này Chia ra là mấy tiểu cảnh Sau này người sẽ biết Mà trọng điểm Vi Sư muốn nói Là sau nguyên anh Sau nguyên anh Mỗi một lãnh thổ đều phân tầng thứ chênh lệch tầng thứ khác nhau rất lớn Trên cơ bản chính là thiên địa Cực khó vượt qua Và lại càng tu hành đến phía sau Thì lại càng như vậy Thậm chí người có thể xem là cảnh giới bất đồng Sau nguyên anh Đó là linh tàng cảnh Linh tàng chia là ngũ bí Sau ngũ bí chính là quy hư đại cảnh Mà quy hư đại cảnh Chia ra làm tứ dài sau tứ dài chính là uẩn thần đại cảnh tâm thần hứa thành chấn động thật ra nói đến đây giơ tay lên chỉ về phía năm nhà quỷ đế biến thành núi vác hai tòa đại thế giới đây chính là đại năng uẩn thần đệ nhị cảnh huyết luyện từ lão tổ là quy hư đệ nhất dài toái không thiên đạo minh chủ là quy hư đệ nhị dài vạn hóa hư thực phía sau bọn họ còn có đệ tam dài cùng với đệ tứ dài Người có thể tính toán giữa bọn họ và nam nhạc quỷ đế này chênh lệch lớn bao nhiêu Mà sau này nếu lão tổ có đại cơ duyên Hoặc có một tia khả năng bước vào quê hư đệ nhị dài Về phần quê hư đệ tam dài Khó như liên trời Cơ hồ không có khả năng Chứ đừng nói đến quê hư đệ tứ dài Về phần uẩn thân nói như vậy đi Căn cứ vào phán đoán của vi sư Cả ngách Hoàng Châu cũng không có một uẩn thân còn sống thậm chí phóng mắt nhìn toàn bộ quận phong hải cũng không có đại tu sĩ uẩn thần còn sống chỉ có quỷ đế hiện giờ bán sống bán chết là uẩn thần đệ nhị cảnh nhưng hắn cũng không phải là tu sĩ nganh hoàng châu mà là bỏ mạng ở đây cảnh giới quá cao đã đạt tới trình độ kinh người tồn tại như vậy bất luận một người nào cũng có thể xưng là thần linh hứa thành nghe tất cả tâm thần gợn sóng kịch liệt Đối với cảnh giới tu hành của vọng cổ đại lục này Bấy giờ trong lời nói của thất giả Đã hoàn toàn rõ ràng Mà ngành Hoàng Châu Trước kia quỷ đế này trường ngã xuống Là một mảnh cằn cỗi Tổng môn tuy nhiều Nhưng lại vô cùng hỗn loạn Không có cường giả sinh ra Cho đến khi quỷ đế này tử vong ở đây Sinh mệnh hóa thành chất dinh dưỡng Tầm bồ cho chúng sinh các tộc Thậm chí có thể nói Một nửa của sáu thế lực lớn trong gành Hoàng Châu Đều có liên quan mật thiết đến nó Thái tư tiền môn Mà kể bên ngoài đồn đãi như thế nào Nhưng trên thực tế Bọn họ chính là bởi vì đạt được Một bộ phận truyền thừa của quỷ đế Vì vậy mới có lớn mạnh như bây giờ Tam linh chấn đảo sơn Tam linh chính là tam hồn quỷ đế biến thành U tình là nhân hồn Quyết dương là địa hồn, Thái quang là thiên hồn Thất sát tồn tại trong hai đại thế giới Trên vai của quỷ đế này Là thất phách của đại năng này hình thành, còn có thái sờ ly u trụ do chấp kiếm giả kia khống chế ở Bắc Cực. Trên thực tế, chính là vũ khí đâm vào mặt đất trước khi quỷ đế tử vong. Lời nói của thất giả từng chữ như sấm, từng câu từng chữ như lôi đình, tâm thần hứa thanh không ngừng đổ vang. Nhất là sau những lời này, càng làm cho hứa thành nhận ra rõ ràng chỗ kinh khủng của uẩn thần đại cảnh. Một đại năng uẩn thân nhị cảnh Sau khi chết Hoàn toàn tạo hóa thành một châu Khiến cho nơi này vài năm sau hình thành rất nhiều thế lực Cây này xác thực Có thể gọi là thần linh Lúc này hứa thành cũng hiểu được Thần linh gì ách của nhân ngư tộc ngã xuống Chính là hạ người đại năng Của cảnh giới này Trên uẩn thân là gì Hứa thành hít vào một hơi thật sâu Do dự hỏi một câu Thất ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Nhìn không phải là tàn diện của thần linh Mà là tinh không Trong thánh địa do cổ hoàng chúa tể sáng tạo ra Cùng với lịch sử các đại tộc Có lẽ có kỳ chép này Thật ra nhẹ giọng mở miệng Tay áo vung lên Pháp thuyền tiêu tán Mang theo hứa thành Cùng với đình tuyết ở một bên nghe được những lời này Đang có chút mờ mịt Rơi xuống mặt đất Tất cả lúc trước Đình tuyết cũng nghe được Nhưng trong đầu lại không giữ được Có một số việc Cấp độ tu vi không đủ Biết được ngược lại là hại mình Lúc này rơi vào một mảnh ác thổ Trong lòng hứa thành vẫn phập phòng từ trước Thật ra nhìn hứa thanh một cái Biết được hắn đang tiêu hóa tin tức này Vì thế mang theo bọn họ Đi về phía một chấn nhỏ phía trước Nơi này là nơi thất gia lựa chọn trấn nhỏ này nằm dưới chân núi Nam Nhạc Mặc dù cách Nam Nhạc Quỷ Sơn rất xa Nhưng bởi vì ngọn núi này cao Cho nên ở chỗ này Ngẳng đầu là có thể nhìn thấy thân của quỷ đế từ xa, là một vị trí tốt, thuận tiện để cho quan sát. Tiếp theo chúng ta sẽ ở lại chấn nhỏ này, hứa thành người mỗi ngày hãy quan sát quỷ đế này, hạn trong trong ngày, cho đến khi hình thành phát họa ở trong thức hải. Thật ra chắp tay sau lưng, lời nói quanh quẩn, mang theo hứa thành đinh tuyết, mà thấy thật ra nghiêm túc như thế, thì lại không dám nói chuyện, đi vào chấn nhỏ. Chất nhỏ này không lớn, mặt đất đầy dơ bẩn Lúc này đang là mùa lạnh Gió thù quét tới Đem rất nhiều lá khô thổi lên trồng chất ở một góc tường Khiến cho chấn nhỏ Thoạt nhìn có chút vẻ tiêu sái Nhưng cũng có một số điểm không giống với người thường Đó chính là phạm nhân ở nơi này Người già và tiểu hài tử nhiều như nhau Điểm này khiến cho hứa thành chú ý Đình thuyết không biết cảnh tượng này Đại biểu cho cái gì Nhưng hứa thành lại nhìn ra được với ít manh mối nhưng hắn không dò xét hiện giờ đối với hắn mà nói quan trọng nhất là nam nhạc quỷ sơn mà sự xuất hiện của ba người bọn họ cũng khiến cho dân chúng ở trong trấn nhỏ này hiếu kỳ thật sự là nơi này rất ít người ngoài đến nhưng mà lúc hứa thanh cùng với đình tuyết đến đều có chỗ ẩn giấu thật ra cũng là như thế vì vậy bọn họ trong ánh mắt nhìn lại của người khác thì ba người bọn họ cũng không có một chỗ nào quá mức kỳ lạ nhưng trong thế giới người ăn thịt người này tất cả mọi người đều cảnh giác đối với người ngoài theo bản năng bọn họ có định ý cùng với cảm giác xa lánh cho dù thất ra ở chỗ này mua một chỗ ở mang theo hứa thanh của mỹ đình tuyết ở lại loại xa cách này cùng với định ý vẫn tồn tại như cũ Đối với việc này, hứa thành không cảm thấy có cái gì không tốt. Mỗi ngày hắn đều khoanh chân ngồi ở trong phòng. Gần đầu liền có thể nhìn thấy tòa quỷ sơn băng bạc kia, giống như lúc cảm ngộ thái thương đệ nhất đao, cố gắng phát họa vào trong tâm thần. Nhưng quá trình này vô cùng gian nan, vượt qua cảm ngộ thái thương nhất đao rất nhiều. Nhưng hứa thành chưa từng lo lắng, hắn vẫn cứ mỗi ngày ngưng vọng. cả người chậm rãi chìm trong sự bình tĩnh này, trong đầu dần dần hóa thành một mảnh trống rỗng. Mà mỗi một ngày thất ra thì mang theo đỉnh tuyết Dạo quanh nhờ trong chấn nhỏ này Vui vẻ hiền lành Rất thích cùng người khác nói chuyện phiếm Dần dần cũng quen thuộc với phố phường xung quanh Mỗi khi có người hỏi lai lịch Thật ra đều sẽ vẻ mặt chùa sót Không mở miệng Những người khác bắt thấy như thế Phần lớn đều có suy nghĩ riêng Trong đầu hiện ra các loại chuyện cũ bi khổ Của lão già trước mắt này Nhưng nếu hỏi nữ hòa ở bên cạnh ông ta thì thất gia sẽ không còn chua sót nữa, mà là tự hào nói cho mọi người biết, đây là khuê nữ của mình. Về phần tiểu từ mỗi ngày ở trong phòng không ra, là con rể tế cửa của mình. Mỗi lần đinh Tuyết nghe thất gia nói như vậy, đều rất vui vẻ, bay ra vẻ ngượng ngùng. Cứ như vậy, ba người bọn họ ở lại trong trấn nhỏ này. Thời gian từng ngày trôi qua, tất cả đều rất bình thường. Mỗi ngày gới thanh cảm ngộ, thất gia mang theo đình tuyết mỗi ngày ra ngoài. Cùng với chấn nhỏ này, tất cả mọi người đều quen thuộc. Đồng thời dân chúng của chấn nhỏ này cũng chậm rãi buông lòng sự đề phòng. Mà sự kỳ dị của chấn nhỏ này cũng dần dần lộ ra. Dân chúng của chấn này mặc dù đau khổ, nhưng lại rất đoàn kết lẫn nhau. Mặt khác, dù ngày đầu có định ý đối với ba người thất gia, nhưng sau khi tiếp nhận, lộ ra càng nhiều thiện ý cùng với vẻ ôn hòa. Cảnh tượng này trong thế đạo này không thấy nhiều. Ngoài ra, thị trấn có rất nhiều lão nhân và hài tử. Điều này cho thấy, những năm gần đây trấn này gặp phải rất ít nguy hiểm. Cho nên lão nhân cùng với hài tử không có quá nhiều lực lượng tự bảo vệ mình, đều có thể sinh tồn. Đồng thời một góc của trấn nhỏ này có một trường học. Bên trong có lão sư phụ trách dạy chữ cho toàn bộ hài tử của trấn nhỏ. Mỗi ngày từ trong trường học truyền ra tiếng đọc sách non nớt. sẽ làm cho dân chúng của chấn đều sẽ hiện lên nụ cười vui vẻ. Mà trong những hài đồng này có một hài đồng thất gia đặc biệt rất thích. Đây là một tiểu nam hài khoảng tám chín tuổi sinh ra đã rất thành tú. Nó có chút khác với những đứa trẻ khác bởi vì trên người của nó rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng vậy, mang theo một cái túi da nhỏ làm túi sách. Mỗi ngày đi học và tan học, thầy ai cũng đặc biệt lễ phép. có đôi khi thất gia mang theo đình tuyết đi dạo ở trên đường gặp được tiểu nam hài này nó sẽ thẹn thùng đối với ánh mắt của đình tuyết cũng sẽ khiếp đảm đối với cái nhìn chăm chú của thất gia nhưng vẫn sẽ lễ phép cúi đầu sau đó nhanh chóng chạy về nhà nhà của nó ở ngay bên cạnh nhà của thất gia và mọi người sinh sống cha nó là thượng mộc mẹ làm may vá cho hàng xóm để kiếm sống sáng sớm họ sẽ nhìn thấy đứa trẻ rời đi hoàng hôn họ sẽ đứng ở cửa Chờ đợi tiểu hài tử trở về Mỗi đêm nhà sẽ thắp sáng đèn Từ bóng cửa sổ Có thể nhìn thấy một gia đình Ba người rất ấm áp Nhìn thế nào cũng đều rất bình thường Nhưng ánh mắt thất ra càng lúc càng sáng Thậm chí có một lần ngồi bên cạnh hứa thành Nhìn hứa thanh đang nhìn quỷ sơn Cười mở miệng Lão Tứ Người nói tà cho các người Mấy sự huynh sư buổi Tìm một lão ngũ thì sao Hứa thanh vẫn lặng thinh. Vẫn nhìn quỷ sơn Trong mắt chậm dãi vô thần Cho đến cuối cùng bất chỉ bắt giác Hắn nhắm mắt lại Ở trong tâm thần của hắn Hình dáng của một pho tượng quỷ đế Đang dần dần hình thành Nhưng không dừng lại Sau khi thành hình Nó đang không ngừng rõ ràng Giống như có thần vận đang chậm rãi xuất hiện Hả? Thật ra đang nói chuyện bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hứa thành Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc Lúc này mới không tới một tháng Nhanh như vậy, không sai, vẫn kém tốc độ của ta nằm đó. Thanh âm của thất gia dừng lại, sau đó trợn mắt lên. Nhìn hứa thành, dần dần hiện ra vẻ động dung. Thằng nhóc này đang làm cái gì nhỉ? Ta chỉ để cho hắn đem thần vận truyền vào trong thức hải Có hình thái là được rồi, nhưng hắn vậy mà đang phá họa thần vận. lẻ 307, Vô Diện Quỷ Sơn cũng được, lão tứ tuổi còn nhỏ để cho hắn va chạm cũng tốt. Vận ý quỷ đế há có thể bị phá họa ra như vậy, lão tứ này lá gan quá lớn. Thật ra đánh giá hứa thành vài lần, xoay người, tay chấp sau lưng muốn rời đi, mà lúc này hứa thành đã quên tất cả bên ngoài, quên mất thời gian trôi qua, trong đầu hắn chỉ có một chuyện, đó chính là quỷ đế hoàn trình truyền đến trong thức hải của mình. Bởi vì Sư Tôn từng nói, chỉ có như vậy hắn mới có thể tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Mà công pháp này, hứa thành cảm thấy rất thích hợp với mình. Hắn muốn bước vào kim đan tu hành công pháp này, cho nên hắn cảm nhận mình nhất định phải hào hào phác họa vào trong thức hải Hơn nữa chuyển tới chỉ là hình thái luân đạo, hứa thành lo lắng không đủ. Vì thế hắn càng ngày càng trầm luân càng thêm đắm chìm, cố gắng cảm ngộ từng chi tiết trên người của năm nhà quỷ đế. Hứa thành không biết cái gì gọi là vận ý Hắn nghĩ rất đơn giản Đó chính là tận khả năng phát họa Tôn thần này sống động như thật Ở trong thức hải, Giống quỷ đế ít có thể Giống như nguyên họa Vẽ nó ra hoàn chỉnh Vì vậy sau khi hình thái bắt đầu xuất hiện Hắn bắt đầu làm nổi bật thêm Các chi tiết và màu sắc bên trong Nhưng quá trình này khó khăn hơn nhiều so với trước Giống như một người Không có nền tảng hội họa Người để cho hắn phát thảo vẫn có thể làm, nhưng đi vào các chi tiết thì sẽ có rất nhiều sai lầm. Trước mắt, Hứa Thành họa ra chi tiết xuất hiện một sai lầm, sai lầm này phát sinh trong thân thể thêm vào. Rõ ràng hắn đã tập trung nhất có thể, nhưng thân thể cứ chìm vào cảm giác quái gì Vì thế sau đó theo bản năng Hứa Thành xóa đi, một lần nữa họa lại. Cảnh tượng này xảy ra trong thức hải của Hứa Thành xuất phát từ cảm ngộ của hắn. Người ngoài rất khó phát hiện Nhưng với tu vi của thất gia Để cho ông ta có thể thấy được một phần manh mối Cũng chính là manh mối này Khiến cho thất gia định rời y Bước chân bỗng nhiên dừng lại Quay phắt đầu Một lần nữa nhìn thẳng về phía hứa thành Chuyện gì thế này Trong khoảnh khắc vừa rồi Tại sao ta lại cảm giác được Có một tia vận ý khởi lên nhỉ Thất gia cẩn thận xem xét Thân sắc nghi hoặc Vận ý đã không còn Còn có hình thái bên ngoài, vừa mới bị hắn phát họa ở trong thức khai lại cũng không còn nữa. Lão Tứ đang làm cái gì vậy? Thật ra Hiếu Kỳ quan sát một lúc lâu, sau khi phát hiện chỗ hứa thanh đang bình tĩnh, ông ta mới nghĩ hoặc đi ra ngoài. Nhưng một ngày đi dạo này, cho dù đình tuyết ở bên cạnh làm cho ông ta có chút vui vẻ gia đình, nhưng đấy lòng vẫn là Hiếu Kỳ trạng thái của hứa thanh. Vì thế hoàng hôn trở về, ông ta vội vàng nhìn về phía hứa thành vừa nhìn thấy, thất gia có chút bối rối, hình thái bên ngoài lại xuất hiện nhanh như vậy sao? còn có một tia ý vận kia cũng là hả? nó lại biến mất rồi. thất gia trừng mắt nhìn hứa thành, cố ý đánh thức hắn để hỏi, nhưng vẫn nhịn xuống. cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, tháng thứ hai, tâm tính thất gia bị hứa thành biến hóa dày vò Của chút bất đắc dĩ, hầu như mỗi ngày đều có thể cảm nhận được hứa thành thành công. Phát họa vào trong thức hải Sau đó lại tiêu tán Cuối cùng ông ta tự nhiên cũng nhìn ra manh mối Ta chỉ bảo cho người Phát họa cái hình thái bên ngoài Vào thức hải thôi Lão tứ người không cần phải làm như vậy Người đang làm cái gì thế Thứ ngộ tính của mình sao Thật ra cười khổ Nhưng mà trong một tháng này Về thưởng thức ở trong mắt càng ngày càng đậm Cũng có nhận thức toàn diện Đối với ngộ tính của lão tứ Tiểu tử này thích hợp nhất thật ra là đạo pháp của Thái Tư Tiên Môn, mà truyền thừa của Thái Tư Tiên Môn đến từ vị quỷ đế này. Vì vậy từ góc nhìn nào đó, tiểu tử này rất thích hợp tu hành năm nhà quỷ đế đạo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể cảm ngộ kính cưới như vậy. Lúc thật ra như có điều suy nghĩ, thì cảm ngộ của hứa thành cũng đến thời khắc mấu chút. Hắn lấy thức hài làm bảng vẽ, lấy ngộ tính của mình làm bút vẽ. lần lượt vẽ ra quỷ đế, lại lần lượt xóa nó đi. cứ như vậy, dần dần thân hình của nam nhà quỷ đế Sơn ở trong thước hài của hắn càng thêm sống động như thật, một vài chi tiết cũng theo Hứa thanh lần lượt điều chỉnh, cùng một lần nữa mơ hồ trở nên phong phú hơn. duy chỉ có điều là thân của quỷ đế này không có mặt. Hứa Thành mỗi một lần đều không hài lòng về khuôn mặt, trên thực tế, cho dù là thân hình vẽ ra. Hắn cũng không quá hài lòng. Nhưng nếu có người ngoài ở chỗ này biết được cảnh tượng này, nhất định sẽ rung đầu. Bởi vì lấy tù vi trúc cơ làm được điểm này, thì bản thân chính là chuyện hiếm có. Điều này yêu cầu rất lớn đối với ngộ tính. Nhưng hớ thành cảm thấy, mình ngay cả một thành cũng không làm được. Mặc dù nhìn quỷ đế sơn sống động như thật ở trong thức hài, nhưng bản thân rất rõ ràng, đây chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhiều nhất là vỏ rỗng rất đẹp, So sánh với quần mẫu hoàn mỹ trần chính Hứa Thành phán đoán Chỉ sợ mình hoàn thành một trong trăm vạn mà thôi Hắn cố gắng hơn Nhưng tâm thần đã không cách nào chống đỡ được nữa Sau khi quỷ đế sơn xuất hiện Ở trong thức hài, Thì đã hoàn toàn tức cực hạn Khó có thể tiếp tục làm gì thêm Vì thế vào ngày thứ 67 Hứa Thành mở mắt ra Trong mắt thâm u tràn ngập vận ý Ẩn chứa phong mang vượt qua cả trước kia Nhưng ngỡ thành lại khẽ thở dài một tiếng, sau đó hắn như có điều phát hiện, quay đầu lại, thấy thật ra ngồi ở phía sau, vẻ mặt phong khinh vấn đảm. Sư tôn, ta không thể tiếp tục cảm ngộ được nữa. Không cần đản trí, mặc dù người không làm được như sư tôn nằm đó. Ba ngày liền hoàn thành, nhưng vì sự biết, người đã tận lực. Thật ra bình thản mở miệng, vẻ mặt coi như là không có gì, nhưng trong đáy lòng lại nhắc lên gợn sóng không nhỏ, ở trên người Hứa Thành, ông ta cảm nhận được một tiêu vận ý chân chính của Quỷ Đế. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng việc này truyền ra ngoài đủ để làm cho Thái tư Tiền Môn phải phát cuồng. Sư tôn là ngộ tính của đệ tử có hạn, đã đến cực hạn rồi. Hứa Thành cúi đầu, hắn chỉ biết mình không thể nào so sánh được với sư tôn. Ở trong lòng, sư tôn cường đại tựa như một tòa u đàm thầm thúy, vĩnh viễn không nhìn thấy cụ thể nông sâu bao nhiêu. hắn chỉ là đáy lòng tiếc nuối bản thân chỉ càm ngộ hơn 60 ngày liền không cách nào tiếp tục được nữa bấy giờ trong đầu hiện lên quỷ đế sơn mặc dù tản ra hắc mắc nồng đậm phát ra từng trận ba động kinh người nhưng khoảng cách hứa thành cho là hoàn mỹ vẫn kém như trời và vực hắn chỉ có thể tận khả năng biểu hiện ra hình thái bên ngoài của nó mà thôi thật ra nhìn hứa thành đáy lòng thở dài trong mắt ông ta trong khoảnh khắc hứa thành thức tỉnh Không chỉ là có một tia vật ý chân chính Khí thức trên người so với lúc trước Cũng có sự khác biệt thật lớn Mang theo một luồng quỷ khí Quỷ khí này không phải là tử vong Mà là một loại cảm giác thần bí khó lường Mặc dù đối với tu vi thất gia mà nói Cái này cũng không tính là gì Nhưng ông ta rất rõ ràng Đối với tu vi bản thân tầng dưới mà nói Ý nghĩa thể là càng sâu xa Thậm chí mơ hồ Có thể hình thành uy hiếp đối với quỷ dị Đối mặt cùng với người Phàm là người tâm tính không kiên định, ánh mắt va chạm, thức khai sẽ nổ vang. Đêm này chẳng những thất gia phát hiện, cảm thụ của tiểu ảnh cũng càng mãnh liệt hơn. Thất gia ở bên cạnh, cho nên nó không dám có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hoảng sợ, theo hứa thanh thức tình, chân ngập toàn thân, nó mơ hồ cảm giác thấy, bây giờ hứa thanh tựa như có khả năng ăn nó rồi. Vì thế, mặt thất gia có một chút co giật, nhưng trong khoảnh khắc liền khôi phục như thường, Mỉm cười mở miệng biết không đủ hiểu hướng tiến thủ lão tứ mặc dù ngươi ngộ tính so với vị sư thì bình thường nhưng ở trong nhân tộc ta cũng coi như không tệ sư tôn không biết trạng thái cảm ngộ của ta hiện giờ có thể tu hành quỷ đoạt đạo công hay không hứa thành có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía thất gia thất gia nhìn hứa thành nhìn biểu tình lo được lo mất của hắn bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa Ông ta cảm thấy có chút mệt mỏi Vì thế đứng dậy Bình thản mở miệng Miệng cưỡng cũng đủ Hứa Thành nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm Nhưng mà đáy lòng cũng đang cân nhắc Mình sau này thường xuyên ngày đêm tu luyện một chút Thử cầm ngộ pháp họa Quỷ đế sơn thêm vào Tranh thủ có một ngày có thể chân chính Hình thành ở trong thức hải Bàng theo ý nghĩ như vậy Hứa Thành vội vàng đứng dậy Đang định đi ra khỏi phòng Thì ở ngoài cửa đình tuyết Vâng điểm tâm vào Sau khi nhìn thấy hứa thành Ánh mắt của nàng sáng lên Hứa thành ca ca Người rút cuộc đã tỉnh lại rồi Nói xong Đình tuyết vội vàng chạy đến trước mặt hứa thành Điểm tâm đưa tới Hứa thành nhìn thấy điểm tâm Trong bụng liền truyền ra cảm giác đói Mặc dù tu vi đến trình độ này của hắn Đã không cần phải ăn uống như là phàm nhân nữa Nhưng hứa thành vẫn thích ăn như trước Bởi vì lúc ăn Trong lòng của hắn sẽ dâng lên vẻ thỏa mãn Đối với hắn Một người từ nhỏ lớn lên ở trong khu ổ chuột Với việc ăn no ngủ say mà nói Thì là một loại bản năng khắc sâu Vào trong xương cốt rồi Vì thế hứa thanh cầm lấy một miếng ăn Suy nghĩ một chút Lại cầm lấy một miếng nữa Vẻ tươi cười trong mắt của Đinh Tuyết Muốn tràn ra Tâm tình vô cùng tốt Lại lấy ra một lọ dược dịch thảo dược Rất là nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hứa thanh Hứa thanh nhìn Đinh Tuyết một cái Nở nụ cười Đa tạc Hai chữ này khiến cho đình tuyết kích động không thôi Vừa muốn mở miệng Thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng diễn gì của thất gia Nếu không cách nào cảm ngộ Chúng ta cũng phải đi thôi Đình tuyết bĩu môi có chút bất mãn Nhưng cũng không dám nói nhiều Người thành nghe vậy cũng giống như đình tuyết đi ra khỏi cửa phòng Lúc này bên ngoài đã là hoàng hôn Nắng chiều chiếu vào bên ngoài căn phòng chiếu trên người thất gia đang chấp tay đứng ở trung viện, vẻ mặt bất mãn của ông ta hiện ra rõ ràng. Đình tuyết chớp chớp mắt, vội vàng chạy tới lấy ra một hộp điểm tâm khác, làm nũng, lúc này sắc mặt của thất gia mới buông lòng, tỏ vẻ hài lòng. Biểu tình kia làm cho hứa thanh cảm thấy có chút quen mắt. Sau khi nhớ lại, hắn nghĩ đến lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ. Sau đó hứa thanh nghĩ đến đại gia của khách điếm. Lúc hứa thanh nhớ lại, Thật ra cầm điểm tâm ăn một miếng Sau đó lấy ra một cái lệnh bài màu trắng Ném cho hứa thành Cầm cái lệnh bài này Đưa cho tiểu hại tử nhà bên cạnh đi Khó có được ra ngoài một chuyến Lần này trên đường trở về Vì sư tính toán rằng lưới Có thể xem ngánh hoàng châu ở đây Tìm được tiểu ngũ hay không Vì sư ở ngoài trấn chờ gươi Thật ra nói xong gọi đình tuyết Trong lúc đình tuyết không tình nguyện Rời khỏi nơi này Đi ra ngoài trấn Hoàng hôn buông xuống Tên nắng màu cam trải ra mặt đất Người thành doán lên một cái Ngồi ở một bên tường thấp ngẩng đầu nhìn hoàng hôn Ít lặng chờ đợi Vị trí này một bên là nhà hàng xóm Một bên là đường phố phải đi qua nơi này Thời gian không lâu Trên đường phố xa xôi Một tiểu nam đeo cặp sách Mặc quần áo sạch sẽ Nhảy nhốt trở về trên đường gặp phải hàng xóm đều rất lễ phép cúi đầu gần đầu đời nụ cười đầy vẻ thỏa mãn Chờ đến khi sắp về đến nhà nó nhìn thấy hứa thành ngồi trên tường thấp dừng bước chân lại tại ca ca tiểu nam hài do dự một chút nụ cười trên khuôn mặt của chuột miệng cưỡng bên trong ẩn chứa một chút sợ hãi nhưng trong cảm giác của hứa thành nỗi sợ hãi này tuy là thật nhưng ở chỗ sâu hơn lại cất giấu một cỗ hùng dữ Đã sắp không thể áp chế được nữa rồi Trong 308 Giống như luân hồi Gần như cùng lúc tiểu năm hài này mở miệng Cánh cửa của ngôi nhà bên cạnh Cũng mở ra trong im lặng Phụ mẫu của tiểu năm hài này đi ra Không có biểu hiện gì Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hứa thành Mờ hồ hoàng hôn bị che khuất Bởi một đám mây đen Giống như có mưa rơi xuống Từng đợt sấm sét âm mầm cũng vang vọng Ở phía chân trời từng thế chấp lâm lòe ở bốn phương Trong thị trấn Cơn bão sắp tới Dân chúng vội vã trở về nhà của bọn họ Gió nổi lên Cát sỏi trước mặt đất lăn tăn Cuốn lên rất nhiều những chiếc lá rụng Tất cả những điều này nhìn vào bên ngoài Là sự thay đổi tự nhiên của bầu trời Nhưng trong mắt hứa thành Tất cả những cảnh này Đến từ tiểu Nam Hải trước mặt Có chút thú vị Hứa thành nghiêng đầu ánh mắt đảo qua phụ mẫu của tiểu nam hải kia quỷ đế sơn ở trong thức hải vào lúc này bỗng nhìn lấp lánh trong con người hứa thành phản chiếu ra ngay sau đó phụ mẫu của tiểu nam hải này chấn động đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện vẻ hoang sợ và đôi mắt của tiểu nam hải cũng vậy giống hệt với đôi mắt của phụ mẫu hứa thành không tản ra uy áp chỉ là sau khi đảo qua liền thu hồi hư ảnh quỷ đế sơn nhìn phụ mẫu của tiểu nam hải kia hai thân đảnh đó không có ý nghĩa gì cả. hắn tập trung vào tiểu nam hài với nụ cười miệng cưỡng nhảy lên hạ xuống ở trước mặt nó. khuôn mặt của tiểu nam hài này thay đổi nhanh chóng lùi lại vươn thành phất tay một lệnh bài màu trắng thất gia đưa cho ném cho tiểu nam hài. đây là lệnh bài tư cách nhập môn của thất huyết đồng liên minh bát đồng. tiểu nam hài không trả lời để cho lệnh bài lầy rơi xuống mặt đất trước mặt rơi trên nền cát sỏi. tạo ra một âm thanh rõ ràng. Hứa Thành cũng không để ý, một bước đi ra từ bên cạnh tiểu nam hài này đi ngang qua, Thàn nhiên mở miệng. người muốn trở thành một nam nhân. Nói xong, Hứa Thành tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng xa, rời khỏi thị trấn này. Vào thời điểm hắn rời đi, mưa lớn rời xuống khắp thị trấn với tiếng sấm sét nổ vang, cọ rửa mặt đất, rửa sạch tất cả mọi thứ trong màn mưa. Chỉ có tiểu nam hài đứng tại chỗ Với phụ mẫu của mình Không nhúc nhích Tất cả cúi đầu nhìn xuống Một tấm lệnh bài màu trắng trong mưa Một lúc lâu sau tiểu nam hài đột nhiên mở miệng Người nói ta có nên đi không Phụ mẫu của tiểu nam hài im lặng Ta quên rằng ta đã tạo ra người Suy nghĩ duy nhất không thể trả lời câu hỏi của ta Tiểu nam hài thì thầm và nhìn vào lệnh bài Với một cái nhìn thoáng qua y không phải là nhân tộc cũng không phải là ngoại tộc y là quỷ dị một quỷ dị rất đặc biệt chết lực của y không mạnh nhưng có những suy nghĩ rõ ràng giống như linh hồn của tất cả mọi người và y không biết tại sao từ khi có ý thức đã rất khát khao cuộc sống như tất cả mọi người vì vậy y đã đến thị trấn này nhiều năm trước đây biến mình thành một gia đình trưởng thành và theo đổi phụ mẫu của mình mỗi ngày vui vẻ đi học vòng quanh và vài năm cứ một lần y sẽ xóa ký ức của người dân trong thị trấn này để mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu bằng cách này y có thể tiếp tục hạnh phúc mỗi ngày nhưng ngày như vậy y đã không nhớ được trôi qua bao lâu rồi năm này qua năm khác từ thế hệ này sang thế hệ khác y nhìn những người đồng hành của mình trưởng thành và lớn lên già và chết đi và y thì vẫn cứ như vậy đồng thời cũng bởi vì dưới sự bảo vệ ngầm của y Thì trấn nhỏ nơi này, này mới có thể được yên bình Đây cũng chính là nguyên nhân Khiến cho lão nhân và nam hài nhiều hơn Những thứ này Một khắc lúc trước Trong mắt hứa thanh phản chiếu quỷ đế sơn Cũng đã thấy rất rõ ràng đây lòng cũng đã có phán đoán Hơn nữa thật ra cho tiểu nam hài này lệnh bài Tựa như cũng có thể nhìn ra tất cả Về phần cuối cùng Tiểu nam hài này Có tới được thất huyết đồng hay không Cũng không phải là chuyện hứa thanh cần suy nghĩ Hắn chỉ nghĩ rằng điều này kỳ lạ thật sự có chút khác lúc này trong cơn mưa gió hứa thanh trở lại pháp thuyền trôi nổi giữa không trung bước vào cái gì thất gia cũng không hỏi vùng tay áo lên Pháp thuyền chấn động phóng đi xa trên đường trở về thất gia cũng không sốt ruột mà là tùy ý đi dạo có lúc mang theo hứa thanh cùng với đình tuyết đi đại thanh ngồi ở trên cây trước cửa đại trạch phú hộ quan sát một công tử phú hộ ở bên trong đôi khi đi đến một tiểu quốc nhìn những người cơ khổ Không biết đang suy nghĩ cái gì Đôi khi là đi đến một nơi Giống như là doanh địa thập hoang giả Quan sát tất cả mọi người Cho đến khi nhìn thấy một điều thú vị Ông ta sẽ mỉm cười hỏi hứa thanh và đình tuyết Người này như thế nào Nếu gặp phải người thích hợp Thật ra sẽ đưa cho hứa thanh Một tấm lệnh bài màu trắng Bảo hứa thanh đưa qua Những người nhận được lệnh bài của thất gia Đều là thiếu niên nam nữ tuổi con nhỏ Trong số đó Có những người giàu có Có vài người nghèo Những người khác là ăn xin Hoặc là tiểu hài cứ gầy Sau khi đứa nhiều hơn Trong đầu hứa thành cũng hiện ra cảnh tưởng Mình lúc trước ở doanh địa thập hoang giả Lúc đó tôi tớ đi theo bên cạnh thất gia Lần này ra ngoài Tôi tớ đi theo không phải quá thuận tiện Vì vậy hứa thành đã làm công việc này Mà dần dần hứa thành Cũng nhìn ra mảnh mối Những người có được lệnh bài của thất gia này không ngoại lệ đều có một số chỗ đặc thù Giống như công tử phú hộ kia, hồn và thân thể trên người y không hợp nhau lắm. Người ngoài có thể nhìn không ra, nhưng sau khi quỷ đế dơ hiện lên ở trong con người hớt thành, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tiểu phú hộ này có lẽ là đã bị đoạt xá. Và những người đau khổ của các tiểu quốc, trong đó có một nữ tử ngốc nghếch, cả ngày thì cứ cười hì hì, ăn những thứ thối rữa. Nhưng tất cả những kẻ bắt nạt nàng vào ban ngày, ban đêm sẽ gặp ác mộng. Lý do là nữ tử ngốc cách này sẽ đào những thi thể thôi giữa vào ban đêm, thực hiện một số loại lời nguyên. Lời nguyên này không giống như thuật pháp, mà giống như một tài năng bẩm sinh. Chỉ có điều nắng ta ẩn nấp người ngoài sẽ không thể nhìn thấy, và những người gặp ác mộng sẽ không chết ngay lập tức. Nhưng thường khi đi ra ngoài, khả năng gặp phải tai nạn sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng giống như một tiểu nam hài của cửa hàng thuốc trong doanh địa, y bị chủ cửa hàng ép buộc phải ăn bẩn mỗi đêm mỗi khi ăn xong cơ thể sẽ chảy máu mà máu chảy ra chủ cửa hàng sẽ cẩn thận thu hồi cất giữ trong một cái lọ nhỏ ngày hôm sau sẽ coi như là một loại thuốc chữa bệnh để bán những thứ như vậy ẩn nấp rất sâu nhưng thất ra dường như rất giỏi tìm kiếm vì vậy trong khoảng thời gian này hứa thành nhìn thấy rất nhiều mỗi người đều làm cho hắn cảm thấy không tầm thường tiềm lực rất lớn cho đến khi phát ra hơn hai mới lệnh bài thật ra dừng tìm kiếm lại cảm khái trước mặt hứa thành quả nhiên là đại thế sắp tới năm đó vì sư tiếng anh hoàng châu tìm kiếm một vòng mầm non tốt không nhiều lắm cuối cùng chỉ có một mình tam sư huynh người nhưng bây giờ lại đến hạt giống tốt ở đây vậy mà nhiều hơn không ít bây giờ vì sư tính toán năm mươi chọn một như cũ xem cuối cùng ai có thể trở thành tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội của lão tứ thật ra hiển nhiên rất hài lòng với lần ra ngoài thu hoạch này. Hứa Thành Tuyết Nhi, hai người các ngươi cảm thấy lần này có được lệnh bài người nào sẽ đi tới trước mặt ta? Đinh Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng. Tiểu Phu, ta nghĩ rằng nữ tử ngốc nghếch có thể nguyên rủa người khác, nàng ấy có thể. thật ra cười cười nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Thành trầm ngâm nhớ lại những người mình nhìn thấy. Cuối cùng trong đầu hiện ra là tiểu tử vũ hộ kia. Ta cảm thấy rằng người bị đoạt xá khả năng là lớn nhất. Thật ra có chút ngoài ý muốn. Tại sao nói như vậy? Ta nghĩ rằng người sẽ nói về tiểu nam hài đầu tiên nhận được lệnh bài chứ? Hứa thành lắc đầu. Nó không đủ thận trọng. Trong số những người này chỉ có tiểu tử phú hộ đó là thận trọng nhất. Có chút ý tứ. <cười> Thật ra cười lớn một tiếng. Điều khiển pháp tàu Mang theo hứa Thành cùng với Đình tuyết Kết thúc chuyến đi lần này Đi thẳng về thất huyết đồng Trên đường hứa Thành hiếm khi rảnh rỗi Tiếp tục suy nghĩ thời điểm 121 pháp khiếu của mình mở ra Mơ hồ đáy lòng của hắn có một kế hoạch Nhưng còn chưa suy tư rõ ràng Hắn cũng hỏi thất giả Thất ra trả lời Pháp bảo cấm kỳ của thất huyết đồng Tìm kiếm pháp khiếu thứ 121 Có hiệu quả nhất định Để hứa thành có thể tìm một cơ hội đi thử Hứa thành như có điều suy nghĩ Nhớ tới tấm gương nhỏ Mình thu hoạch lần này Lấy nó ra, cầm trong tay nghiên cứu Thật ra nhìn qua không nói gì Hứa thành không hỏi thêm nữa Tự mình suy nghĩ mấy ngày Dần dần mò mẫm rõ ràng Vật này là một mảnh pháp bảo Pháp bảo hoàn chỉnh có lẽ giống như Hình dáng cấm kỵ của thất huyết đồng Đều là gương Nhưng năng lực thì khác nhau Mà tác dụng của mảnh vụn pháp bảo này Chính là kích thích thân hồn Phàm là bị nó chiếu rọi, thần hồn sẽ xuất hiện hoảng hốt trong khoảnh khắc Mặt thường sẽ càng mãnh liệt ngỡ ngáy Nếu bị nó giết chết Như vậy cái gương nhỏ này sẽ hình thành Một tử thái quỷ gì bị nó khống chế Nhìn từ năng lực xem như là cũng tạp Nhưng vật này hiển nhiên Không phải trải qua tế luyện Đối với phàm nhân tác dụng kích người Như trí bảo Nhưng đối với tu sĩ có tù vi nhất định mà nói thì hiệu quả bình thường không thể nào gây trí mà nhưng mà suốt kỳ bất ý hoặc có thể dùng làm phụ trợ ưa thanh nhớ lại cảnh lấy được tấm gương nhỏ này lúc ấy bị nó chiếu rọi trong mắt đau đớn có một phần phân tâm khoảnh khắc phân tâm này nếu được sử dụng tốt thường có thể quyết định nguy cơ sinh tử ưa thanh trầm ngâm thu hồi vật này lại dự định trở về sẽ lại chậm rãi nghiên cứu một chút xem giới hạn của nó ở đâu Vì vậy một vài ngày trôi qua Lên mình đã hiện lên ở xa Lần đầu tiên trở về Dưới sự lưu luyến của đình tuyết Hứa thanh rời khỏi pháp tàu của thất gia bay về phía vận chuyển tì nơi trường tam ở Lần này đi ra ngoài hơi lâu Hơn nữa pháp tàu cũng đã trải qua hai lần tự bạo Mặc dù còn có thể sử dụng Nhưng hứa thanh cảm thấy Vẫn là sửa chữa một chút thì tốt hơn Mà bây giờ trời đang là buổi trưa Ánh mặt trời rực rỡ Hỡi thành ở trong chủ thành thất huyết đồng đồng dạng đang phóng đi, thì thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ đồng mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, trên một con phố, Hỡi thành nhìn thấy Tiểu Ách Ba. Trên người Tiểu Ách Ba lần đầu tiên không có áo giả chó, chỉ mặc đạo bảo Cách đi bộ cũng khác với bình thường, không phải là lén lút ở ngóc ách mà là đường hoàng. Mặc dù cảnh giác trên người vẫn còn, nhưng trong trí nhớ của Hỡi thành vẫn có chút khác biệt. cảnh giác hiện giờ chứa đựng một số sự phân khích Và hiếu kỳ về thế giới bên ngoài Và cảm giác quá khứ Là người lạ không được gần gũi Dường như bất cứ lúc nào Cũng có thể lao tới để cắn Quan trọng nhất là Tiểu ách bà rất nhỏ yếu Sự yếu đuối này không phải là cơ thể Mà là linh hồn Cùng cảnh tượng Trước đó Hứa Thanh đã nhìn thấy Chính là xảy ra với tiểu tử phú hộ Bị người ta đoạt xá kìa Lúc này nhìn tiểu ách bà trong mắt hứa thanh phản chiếu hư ảnh quỷ đế sơn cẩn thận đánh giá tiểu ách bà ánh mắt hứa thanh nhớ lại hắn bước về phía trước một bước trong phút chốc đã đến trước mặt tiểu ách bà hứa thanh xuất hiện đột ngột sắc mặt của tiểu ách bà biến đổi theo bản năng lui lại sau khi thấy rõ khuôn mặt hứa thanh gã vội hoàng cúi đầu dừng một chút rồi lập tức quỳ xuống nhưng sau đó hứa thanh đã giơ tay lên cách không bóp cổ tiểu ách bà Tiểu ách bà mặt đầu bừng lộ ra vẻ hoàng sợ Bị sách tới trước mặt hứa thành anh bắt hứa thanh bình tĩnh Và theo vẻ âm lãnh Nhìn ánh mắt của tiểu ách bà thần nhất mở miệng Người là ai Hết trường 308 Chuyện được dịch bởi tạo hói audio Chủ về có thể ủng hộ tại hạ Thông qua hình thức ví mô mô hoặc banking Được dán ở phần mô tả Hoặc chỉ là bấm xem quảng cáo Cảm ơn và hẹn gặp lại